ngon tình xuyên không, tiểu vương phi ti khuynh quốc. Tác giả: Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai Youtube, Chương 118: Bí mật của hắn. Nàng đưa tay chậm rạch bên tới, sau đó nắm lấy tay hắn thật chặt. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, Nàng không ngẩng đầu nhìn lại hắn, hụm tay nàng nắm tay hắn, tay còn lại không trắng cánh tay của hoàng hậu thần tựa đầu vào vai hắn. hoàng hậu thần nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ phần tóc của nàng bị gió thổi vương ở trên mặt về phía sau vai nàng. lặng lặng nhìn nàng đang tựa đầu vào vai hắn, cái môi vẽ thành một đường không hoàn mỹ. hắn cầm lấy tay của nàng. vị hoa sĩ đến từ trong cung kia, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. trước kia khi hắn vẽ tranh cho hoàng thượng và hoàng hậu thì hai người luôn ngồi ngay ngắn, còn động táng của hàng hậu thần và là cướm mộng để khiến người kháng cảm thấy ấm áp. Thời gian vẽ tranh quá lâu là cướm mộng có chút buồn ngủ, còn hàng hậu thần vẫn giữ vững tinh thần thoải mái như lúc ban đầu. Còn nữa, bàn tay đang nắm lấy tay nàng, cho tới bây giờ, chưa có gì phút nào buông lỏng. Vương gia, hoa xị ngẩn rào, muốn nhắc nhở hàng hậu thần rằng dường như là cướm mộng đã ngủ tiếp đi. Hàng hào thần nhỏ giọng nói với hắn, tiếp tục vẽ đi. Vâng, hắn không nhìn nàng, nhưng hắn biết kiếp bệnh nàng đã ngủ tiếp đi. Hắn cũng biết, bởi vì trống đọc, đền trí nhớ của nàng có phần giảm sốt. Hơn nữa, nàng còn ngủ nhiều hơn trước kia, nhưng hắn lại cảm thấy may mắn khi nàng không quên hắn. Nhưng, có dù có một lần kia, nàng đã quên hắn, nhưng vẫn gọi hắn là Hàng hào thần. Buổi tối nằm ở trên giường, Hắn ôm nàng tự chặn vào trong lòng, cẩn thận canh chừng giấc ngủ của nàng. Đối với hắn, dù ôm nàng nhiều như thế nào vẫn là không đủ. Mộng nhi, mộng nhi. nó nhỏ giọng gọi nàng. Bàn tay sẽ măng trớn hàng lâm mày rồi đến mắt mũi, và cuối cùng là đến đôi môi của nàng. là cứ mộng cảm thấy trên mặt có chút ngư ngái. Nàng giống như một chú mèo nhỏ đưa tay phốn mặt của mình, sau đó là chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn miếng cười nắm tay cho nàng âm nàng vào trong lòng. Không biết, nàng rất sợ lạnh. Và ban đêm, tay chân nàng lúc nào cũng lạnh lẽo. Hắn dần dần có thói quen để chân tay nàng quấn chặt lấy người mình. Mà tướng ngủ của nàng rất xấu. Hay đập chân khi ngủ, nếu nàng không được hắn ôm chặt vào lòng, với tướng ngủ của nàng, chắc chắn sẽ chết rác. Là tướng mộng thì giữ mình mà tỉnh dậy. hình như, nếu vừa rồi nàng gặp phải ác mộng, nàng mới thấy hàng hảo thần cùng tất cả mọi người trong thần phương phủ đột nhiên biến mất chỉ con nàng một thân một mình không biết là người nào đã cầm tay nàng kéo đi mặc kệ nàng có muốn đi hay không người đó vẫn một mực kéo nàng đi Đến đó lúc tỉnh lại nàng mới biết thì ra nó chỉ là một giấc mơ mà thôi nàng đưa tay bao một hồi trên trán chuẩn bị lật người lại không ngờ bản thân mình bị hàng hảo thần ôm tận chặt khiến nàng không thể động đậy được nàng cười tủm tỉm Thì ra, cứ ngủ của hắn là như vậy sao? Chẳng lẽ ở trước kia, khi ngủ, hắn đều ôm chăn để ngủ ư. Hiện tại, lại xem nàng như chăn để ôm. Dưới tình huống vật lộn không có tiếng truyện gì, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn, nằm ở trong ngực hắn, mà hắn, các tấm mộng vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đưa tay bổ nhẹ vào sống lưng của nàng. Hắn xem nàng giống như trẻ sao? Sáng sớm ngày hôm sau, và tấm mộng mang theo liên vân phúc vũ mặc dù bên ngoài không có trò gì để chơi, nhưng so với việc ở lại trong vương phủ, không có việc gì làm, thì ra ngoài vẫn tốt hơn. Cũng không biết có phải mấy ngày hôm nay vì sống phải tinh thần mà nàng không còn xuất hiện tình trạng mất tính nhớ và hay ngủ như mấy hôm trước. Nàng không khỏi ôm một tia hy vọng rằng bản thân mình sẽ mau chấm hết bệnh. Chỉ là nàng không biết một tia nào đức đức dám hành động với nàng. Đức kia các anh chị thấy mấy thể loại này trong phim truyền hình thận không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ bị người khác hạ độc lúc này một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt ta cúm mộng kéo tay liên vân đi về phía gian hàng đồ trang sức không phải nàng sợ nàng ta chẳng qua khi nhìn gương mặt hoa nhung nhị, nàng có chút buồn nôn thận không biết tại sao trên đời lại có một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy người ta đã có vợ rồi mà vẫn quấn quýt làm tiền Tử tư, cái này đẹp quá. Ta dòng nổi của Linh Nhi, khiến người họ tràn đi tới gian hàng, ở sau lưng các nàng. Có kiên liếc mắt nhìn món đồ trang sức kia, nàng ta lạnh nhạt nói. Thần ca ca không thích được tử, dùng trong cây đầu sật sở, ta ngươi lại không biết điều này. Linh Nhi có chút bất ớt, làm sao nàng biết được chuyện thần vân gia thích hay không thích điều gì. Cứ nữa, trăm là để, cài lên đầu mình. Mình cảm thấy nó đẹp là được rồi, sao phải quan tâm xem người khác nghĩ gì. Thật đúng là nữ vi dưỡng kỹ giả chung. Liêu vân, nghe nàng nói như vậy, trong lòng lửa giận ngộng ngộ. Nó thiên nhiệt, cầm lấy cây trong tử ngọc cài lên tóc, nhìn giống vẻ nàng ta giống yêu thích nhưng không muốn buông tai. Khi nàng ta nhìn thấy là tử mộng, thì lập tức sự mặt tốn. Thần Vương Phi, Hân Nhi sẽ người, sau đó nhanh chóng chào hỏi là tử mộng. Vốn có thiên dị muốn giáo quấn Linh Nhi Nó lại không tiện nói ngay lúc này Nàng ta nhấp môi Linh Nhi ngoan Ngươi nên gọi ta như vậy nhiều hơn nữa Nói không chừng rất nhanh thôi Điều đó sẽ trở thành sự thật Khi ngươi gọi như vậy Ta cảm thấy thật thích thú Tam tiểu thư Ý của cô là gì Mọi hành động cử chỉ của Liên Vân Trong ngày thường đều rất có chùm mật Nhưng vừa đụng đến chuyện của là tước mộng Chàng liền nhảy dựng lên. nghe thấy những lời đó của Hoa Tiên Nhị nàng tức giận lên tiếng cảnh cáo. Cần Vương Phi biến biển chỉ có một. Cái gì mà rất nhanh thôi sẽ trở thành sự thật. Vương Gia nói rồi. cái đêm này, ngài chỉ cần có mình Vương Phi thôi là đủ. Tam tiểu thư hãy xóa bỏ ý niệm đó khỏi đầu đi. Là tướng mộng nhíu mày nhìn về phía Lương Vân. Tất nhiên, ở cùng nàng đã lâu, mất lưỡi càng ngày càng lợi hại. Ban đầu, lúc mới gặp liên vân nha đầu này luôn nói năng một cách cẩn thận hôm nay lại dám ở trên đường dạy dỗ thiên Kim của thừa tướng dĩ nhiên nàng biết thế chị lá gan liên vân lớn như vậy là bởi vì có nàng và phía sau làm chỗ dựa các mạng hoa tiên nhị lúc trắng lúc tàn nàng ta tức giận chỉ vào liên vân mắng nha đầu chết tiệt kia Sao ngươi dám dạy dỗ ta Ngươi chẳng sống rồi đúng không thế nào tiên kim nhà thừa tướng muốn giết người diễn khẩu sao đào tướng mộng nhếch miệng lên nở nụ cười kinh thường nàng cầm lấy cây trăm mới vừa rồi hoa Thiên nhị nói nàng hạ thần sẽ không thích lên sau đó quay đầu mỉm cười nhìn nàng ta Thật ra thì phương gia thích hay không thích không phải vì cây trăm này quan trọng là người nào cài nó trên đầu mà thôi đào tướng mộng nhìn về phía liên vân hướng nàng mở trừng hai mắt liên vân đừng trưởng vương gia mua một đôi trăm hoa cho ta. Tại sao các người lại nói vương gia không thích người kháng cài trăm hoa vậy? Thiên vân lập tức hiểu ý đáp, cái chính là phải xem người đó là ai, không phải vương gia từng nói vương phi cài trăm nào lên đầu ngài đều thích. vậy người mau mua cái trăm hoa này đi, chút nữa xem vương gia thích hay không thích ta cài nó. Dạ, Thiên vân cao hứng thanh toán tiền ăn theo tâm trạng vui mừng, theo là cứ mộng quay trở về tuân phủ, bắt nhị đứng nguyên tại chỗ, tay nắm chặt thành quyền, toàn thân dựng đến phát run. trở lại thần tuân phủ là cứ mộng tìm hộp trang sức của mình, sau đó mở nó ra, nàng xem sáng thật cẩn thận mọi thứ bên trong, liền phát hiện những đồ trang sức trước đây hàng hảo thần mua cho nàng chỉ có trăm cài tóc bình thường, không có trăm hoa. có lẽ hắn có bí mật gì mà nàng không biết, cái dục như trong lòng hắn thích một người mà người kia không thích mang trong hoa, có phải cho nàng suy nghĩ nhiều hay không mà nàng cảm giác cái tim mình đau đớn, đến cả hoa tiên nhị cũng biết hắn không thích người kháng dục trong hoa, tại sao nàng lại không biết? Tại thời điểm hàng hậu thần bước vào tầm mộng cư, nàng túm mộng vẫn ngồi ở đứng bàn trang điểm, hai mắt nhìn chậm chậm vào đóng đồ trang sức nàng vứt vừa bụng ra bàn, nhìn vẻ mặt nàng có vẻ uất ức, Đã xảy ra chuyện gì? Hàng hảo thần đi tới, vốn ve mạng nàng. Nhiều vân thấy vậy, liền thứng thời đi ra khỏi phòng. Các tứ mộc ngẫn đầu nhìn hàng hảo thần, tư mạng ôn hòa này của hắn, đã nhìn nàng không phải sao, có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nàng cầm cây trăm hoa cài lên đầu, sau đó hỏi, Chàng thấy ta cài nỏ có đẹp không? Các mạng hàng hậu thần lập tức đầm xuống, các mạng như muốn hùi vỏ nàng. Hắn đè nén cảm xúc nói, nàng thích mấy thứ đồ trang sức này sao? Mai, sẽ trai người đi mua cho nàng. Hắn không rựng kiếm, trả lời câu hỏi của nàng. Câu trả lời trên của hắn, khiến nàng không thoải mái. Nắm thật chẳng cây trăm hoa trong lòng bàn tay, nó tớ mộng cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay truyền tới. Nhưng, đó chẳng là gì so với sự đau đớn tận sâu trong lòng nàng. Độm giá, chỉ có hàng ngàn cây trăm đâm vào tim. Phải chăng, trong lòng chàng có người khác, vì nàng ấy không thích đâm hoa, nên chàng cũng không thích người khác mang nó. Chàng xem ta là thế thân của nàng ấy hay sao? Nàng đứng lên, đứng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặc dù, nàng cảm thấy suy trốn của bản thân có chút không hợp lý. Thế nhưng, những chuyện nàng đang suy nghĩ không phải là chưa từng thấy qua vì vậy trong lòng là tứ mộng càng thích chắc chắn đặc biệt là khi nàng nhìn thấy vẻ mặt hắn, khi cái nàng mang trong hoa rõ ràng là hắn không vui nàng hảo thần chỉ biến lắng đầu về nhà trong đầu nàng đang nghĩ cái gì vậy trong lòng ta có người khác nếu có thì đó chính là nàng nhà đầu ngốc này hắn vươn cánh tay đem cả người nàng ôm vào trong ngực ta tấm mộng cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho mình, nên tâm tình nàng cũng hòa hoãn chốt. nhưng chuyện này vẫn khiến nàng canh cánh trong lòng không thôi. nàng biểu môi hỏi hắn: tại sao chỉ người kia sao ghép cặp hòa? có Thiên Nhị biết mà ta lại không biết. đến lúc này hắn mới biết thì ra là chuyện này khiến nàng nổi giận. Hoa Thiên Nhị biết chuyện gì xảy ra còn nàng thì không. hắn thở dài, ta rõ cái nàng đi đến bây giờ, đế nàng tựa đầu vào ngực. đốt này mới chậm rãi mở miệng nói. Tốn chỉ ta không muốn nhắn đến chuyện này, nhưng nếu nàng muốn biết, ta sẽ kể cho nàng nghe. Thực ra thì, chỉ cần là chuyện nàng muốn biết, thì hắn nhất định sẽ kể cho nàng nghe. Sau nay nàng chưa từng hỏi hắn điều gì, nên hắn cũng không tiện mở miệng kể. Hắn còn cho rằng, nàng không thèm để ý đến những chuyện trớn kia của hắn. Mặc dù có chút mất mát, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ta và Hoàng Huynh không phải cùng một mẹ sinh ra. Lúc đó, cô Hoàng ta cùng lúc sủng ái hai vị phi tử. Một vị là Đức Phi, một vị là Hiền Phi. Đức Phi tính tình kiêu căng lại hết sướng am hiểu cánh lấy lòng tiên hoàng. Mà Hiền Phi tính tình dịu dàng mặc dù được tiên hoàng yêu thích nhưng vì tính tình người đơn thuần nên bị Đức Phi tiến cái hẳn hại. Hiền Phi bị biếm vào lãnh cung, từ đó Tiên Hoàng không còn quan tâm đến Hiền Phi nữa. Giờ đây chỉ còn một mình Đức Phi đập diếm sủng ái của Tiên Hoàng, không lâu sau đó liền có bầu. Bởi vì Tiên Hoàng vẫn còn lưu liếng Hiền Phi, cánh đã đến lãnh cung thăm người, cũng vì lần kẻ thăm đó của Tiên Hoàng mà Hiền Phi có bầu. Tiên Hoàng đã dùng lý do đó, Điền bang thánh chỉ cho phép Hiền Phi dông về tậm cung. Sau khi đứng Phi biết tin đó và ta cảm thấy địa vị sao này của mình họ có thể giữ vững nhưng hiện tại không có cơ hội xuống tay đối phó với Hiền Phi. Tới khi con trai của Hiền Phi tròn 6 tuổi thân thượng ra chỉ dụ cũng có ngôi vua cần lập người hiện tại. Từ lúc đó Đức Phi luôn nghĩ mọi cách đối phó với Hiền Phi cho đến khi Hiển Phi mất, con trai của Hiển Phi mới nghe được từ trong miệng cung nhân mới biết được chân tướng của sự việc. Hắn muốn báo thù lại của nội không có chứng cứ, vì vậy hắn mới củng cố thế lực của mình. Lại không ngờ, đột nhiên bệnh tình của Thiên Hoàng trở nên nguy kịch. Đức Phi ở bên tai Thiên Hoàng nói vài câu mê hoạch, khiến Thiên Hoàng vẫn muốn lộn con thứ lên lập vua, lại đổi thành lập trưởng tử trong ngày tân hoàng lên ngôi, đức phi chưa kịp mặn cấm bào của hoàng thái hậu đã bị con trai hiền phi chụp tính thủ đoạn mà hoàng đế bà ta chụp để đổi phó hiền phi để đổi phó bà. hơn nữa còn khiến bà ta cộp cỡ cấm trăm lần. cuối cùng có vị hoàng đế vẫn thuận về con trai của đức phi đang túm mỏng lặng lặng lắng nghe chuyện xưa của hắn, liền xuống câu chuyện hàng hậu thân chưa từng nhắc đến chuyện về cây trăm hoa mà theo những gì hắn kể thì có chuyện xây quanh đức Phi, hiền phi trưởng tử cùng con thứ không cần hắn lên tiếng giải thích nàng cũng đã hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra thật ra thì hậu thân chàng chính là hiền phi còn mẫu thân của hàng thượng là đức Phi, điều đó có phải không hắn cuối đầu nhìn nàng bỗng hắn thấy nàng sẽ nói tránh sang chuyện khác vì thế, ngó lời nàng nổi, nhưng hắn sững sờ một hồi lâu mới gật đầu một cái. Ừ, đã cứ mộng trôi vào trong lòng hắn, đưa tay ôm hắn thật chặt, trong lòng cảm thấy thật cổ sở. Nàng biến từ trước tới giờ chuyện trong nhà địa phương không hề đơn giản, nhưng không có nghĩ tới hội diễn lại tàn khốc như vậy. Đức phi thích dùng trong hoa sao? Câu hỏi của nàng khiến thân thể nàng hảo thần cứng đờ. Nàng lại nói tiếp, bởi vì nữ nhân mà chàng ghét, cường cài trăm hoa, lấy lòng tiêu hoàng, cho nên chàng ghét nó cũng vì lý do này. Hắn không lên tiếng, nhưng nàng biết mình đã đoán đúng. Nhưng nàng cũng không vì chuyện đó mà hân hoan kích động. Có phải cũng chính vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên mới khiến tính tình hắn trầm ổn nội liễm. Cũng bởi vì tính tình hắn vậy nên nàng mới thích hắn không phải sao đột nhiên nàng đưa tay gỡ chén trăm hoa đang cài trên đầu sũa sau đó ném thật mạnh xuống đất. Mộng Nhi, không mang nữa, ta không muốn chàng nhìn nó là nhớ đến chuyện cũ. Hắn nhìn nàng để mắng có biến bao điều muốn nói nhưng hắn không biết phải mở miệng như thế nào với nàng. Mộng Nhi, nàng không cảm thấy ta độc ác sao? Ta đã tự tay giết chết phi tự của thiên hoàng. Tại thời điểm hỏi nàng câu đó, nàng có sợ hãi, dù sao cũng là chuyện giữa một bạn người, nhưng so với sự sợ hãi trong lòng, thì nàng cảm thấy cao lòng nhiều hơn. Rốt cuộc, chỉ vì khiến một người trầm ổn như hắn động sắc tâm. Nàng đưa tay vuốt mặt hắn. Động tác của nàng khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Hàn Hạo Thần đưa tay, đan vào bàn tay kia của nàng. "Ta biết nàng độc ác." cũng bởi vì tình thế bắn bụng mà thôi mà người như Đức Phi nếu không chết thì sống trên cõi trời thì biến hãm hại người khác mẫu thân của nàng đến dưới ta bà ta chứ chàng bỏ qua chuyện này vậy còn sướng làm con của người sao dù còn sống cũng sẽ ái nái cả đời chàng bỏ qua con trai của bà ta là chàng đã mềm lòng rồi đáy mắt hàng hậu thần dưng lên một tiềm hiếm hồng nàng hiểu hẳn. Nàng thật sự hiểu hắn. Mọi câu nàng nói đều là những suy nghĩ từ sâu trong lòng hắn. Mộng nhi, hắn khẽ gọi tên nàng. Mộng nhi, đời này của ta chỉ cần nàng ở bên cạnh thôi là đủ rồi. Thật ra, có một việc hắn không nói cho nàng biết. Năm đó, nếu không phải hàng hậu phủ nói với Đức Phi rằng hắn muốn làm hoàng đế thì Đức Phi sẽ không nghĩ mọi biện pháp giúp đứa nguyện của hắn thành hiện thực. Các hắn Hằng ngày, Đức Vi sẽ không hạ động vào uống của tiên hoàng.